Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 249 trong lúc đám người tề xuân thượng đang cân nhắc đối đầu với đám hải tạc này có bao nhiêu phần thắng. Đám người hàn tiến cũng đồng dạng suy nghĩ việc này bị người hố tự nhiên là lửa giận ngập trời. Nhưng trước hết vẫn là muốn giữ mạnh chỉ bằng bọn họ mười mấy người tự nhiên không có phần thắng. Bỏ thuyền đào vong, đây là không có khả năng, không đề cập tới hắn cùng Mai Trang Nghị. Toàn bộ tài sản đều tại đây, phương Bắc ít sống, cho nên rất nhiều người đều không biết bơi. Hàn Tiến cùng Mai Trang Nghị là người nhà quê, khi còn nhỏ không thiếu ở trong sông bơi lội chơi đùa, nhưng hồ tam bọn họ không biết, cho nên Hàn Tiến cũng đang đánh chú ý đến đám người tề. Xuân Thượng, hiện giờ muốn thoát hiểm cũng chỉ có cách toàn bộ người liên hợp mới có khả năng. Mấy người thương lượng một chút, Hàn Tiến liền mang theo người hướng bên này. Hai bên đều minh bạch ý tứ đối phương, liền nhìn nhau cười, ta họ Tề, là lão bản cửa hàng Hoành Phát, vị này chính là bạn tốt của ta, họ Lý, là lão bản cửa hàng Cảnh Thuận. Vị này chính là Lý Tiêu Đầu, ta họ Hàn, hắn họ Mai Bên kia đều là huynh đệ của ta." Hàn Tiến ngôn ngữ ngắn gọn nói, "Ngươi chính là lão bản bồn xiển trong miệng tên Cẩu Dương Thanh Sơn kia." Nói, Mai Trang Nghị đột nhiên kinh ngạc nói, "Tề Xuân thượng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nói, ngươi đều nói hắn là cẩu." Cẩu nói làm sao có thể tin, Mai Trang Nghị dưng một chút, "Dây." Lát liền cười ha ha lên, "Vị lão ca ca này" Không nghĩ tới ngươi vẫn là người dí dỏm, Tề Xuân Thượng bị trêu chọc, bất đắc dĩ mà cười cười, ta cũng từng từ trong phố phường trưởng thành. Xem ngươi đối với Dương Thanh Sơn kia căm thù đến tận xương tủy như vậy, nói vậy cũng là bị hắn lừa tới, hiện tại ngẫm lại ta đều còn có chút không rõ, hắn vì sao sẽ đối với loại người như Chúng ta xuống tay, phải biết rằng chúng ta cũng không có bao nhiêu tiền, Mai Trang nghị tự giễu nói, Ngươi chỉ sợ không biết, chúng ta sở dĩ sẽ có hành trình đi phương Nam lần này cũng là Dương Thanh Sơn mở miệng kiến nghị, đó chính là nói hắn là cố tình như thế, chính là vì để chúng ta tự động đưa vào miệng cọp. Bất quá ta liền không rõ, chúng ta cũng từng lén lút tra qua hắn, ba đời nhà hắn đều là dân bản xứ, lại sao có thể cùng thủy khẩu phương Nam bên này hợp tác? Tề Xuân thượng lắc lắc đầu. Này ta cũng không biết, hắn ở bên người ta mười mấy năm, ta cũng chưa nghĩ ra. Được rồi, chúng ta hiện giờ nên nghĩ chính là như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Hàn Tiến mờ miệng đánh gãy, chúng ta hiện giờ duy nhất có khả năng dựa vào chính là bọn họ luyến tiếc đánh chìm thuyền. Một khi đã như vậy, có thể suy nghĩ cách. Hàn Tiến nói, suy nghĩ của ngươi cùng Lý Tiêu Đầu không mưu mà hợp. Không biết ngươi có cái ý kiến gì tốt, mọi người đều đều đem ánh mắt nhìn ờ. Trên người Hàn Tiến, hắn trầm ngâm một lát, nói, ta đánh giá bọn họ cũng luyến tiếc ba con thuyền khác, cho nên hẳn là binh phân mấy đường. Ta tính ra, những cái thuyền nhỏ không sai biệt lắm có 4 năm chục. Ngươi, còn con thuyền lớn kia? Hắn dừng một chút, hướng bên kia liếc mắt một cái, lúc này trời tối cũng thấy không rõ lắm. Ai biết bên kia hư thật ra sao, có lẽ chỉ là dọa chúng ta." "Đâu?" Tề Xuân Thược ánh mắt chợt lóe, "Ý của ngươi là kia con thuyền lớn khả năng không nhiều người như vậy?" Hắn ngưng mắt lại hướng đối diện nhìn, con thuyền đốt đuốc sáng tận trời, loáng thoáng tựa hồ như đứng rất nhiều người, nhưng chính là bởi vì ánh lửa quá đáng, cho nên nhìn cũng không rõ ràng. Hàn Tiến gật gật đầu, "Ta cũng chỉ là suy đoán." bất quá hiện giờ chúng ta đã không có đường lui, trừ phi tính toán. Thúc tù chịu chói, mặc người sâu xé. Đến lúc đó đối phương đoạt hàng hóa xong, sẽ xử trí chúng ta như thế nào? Vậy chỉ có mặc cho số phận, Tề Xuân thượng nghĩ nghĩ, nhìn phía Lý Tiêu Đầu, "Lý Tiêu Đầu, ngươi thấy thế nào?" Ý. Nghĩ của ta cùng vị Hàn huynh đệ này không sai biệt lắm, chỉ cần đem người chúng ta trên thuyền liên hợp lại, hẳn là có thể kháng cự. Chỉ cần kháng cự đến Hưng Đông, bọn họ đại để sẽ lui, rốt cuộc thủy đạo vẫn có thuyền đông đảo lui tới, bọn họ không có khả năng cùng chúng ta nháo tiếp, Hàn Tiên nói, không muốn chết thì chỉ có liều mạng, con thỏ nóng này còn muốn cắn ngươi. Bất quá còn có chút phải chú ý, chúng ta không thể bước cho bọn họ chó cùng rứt dậu, cho nên chỉ có thể từ từ mưu tính. Nhớ kỹ một cái, kéo dài thời gian, có thể kéo bao lâu, kéo được bấy. Lâu, Mai Chăng Nghị đột nhiên cười cười, nói, cái này không khó, chờ lát nữa xem ta. Mọi người đều đều tò mò biện pháp của hắn, nhưng hắn chỉ là thần bí cười cười, cũng không nói ra tình. Hình thực tế, mọi người cũng không tiếp tục truy vấn, các bạn đang nghe truyện trên website, truyện, tình, yêu.net